mười tám chương súng ngắm ám sát ủ t r ì hạ hỏa huyền cái gì ủ t r ì hạ hỏa huyền sắc mặt một hồi hoảng sợ như thế cao tốc độ công kích và kinh người xạ kích tốc độ tam câu ngọc xạ dị gẳng là có thể xem thấu nhưng vấn đề là khoảng cách gần như thế hai thanh súng máy cùng nhau quét qua ủ t r ì hạ hỏa huyền cũng không dám trực tiếp đụng vào d ầ m d ầ m d ầ m giữa không trung hết thẻ ảnh phân thân nhất thời bị đánh thành n h i ê n vụ một người trong đó thì là biến thành một miếng gỗ hoa đ ộ n địa tàu hỏa xà thuật t ủ chỉ hạ hỏa huyền thi triển thế thân thuật xuất hiện tại dịch thần kẹ dạ hai thanh súng mánh bắn phá không tới vị trí lập tức kết tấn hơn mười đạo hỏa diễm tạo thành hỏa xà trong nháy mắt đâm đi qua đơn độc đối mặt một cái thượng nhẫn hắn hiện tại quá miễn cưỡng c ả du dạ thầm than một tiếng đối với dịch thần nàng là hết sức thưởng thức không lúc ngừng bởi vì đối phương là chính mình dẫn vào làng cát mà là bởi vì nàng cùng dịch thần thời gian ngắn ngủi ở trung từ trên người của hắn chứng kiến rất nhiều điểm nhấp nháy nếu như hiện tại liền bỏ mạng ở trên chiến trường thật sự là quá đáng tiếc dịch thần trong mắt lóe lên một tia băng lánh đối mặt đập vào mặt hỏa xà hắn chẳng những không có tách ra ngược lại bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía u Chỉ hạ hiên cũng trong lúc đó trong tay hai thanh súng máy điên cùng nổ súng u Chỉ hạ hiên thịt thân tốc độ là không mau hơn đạn súng máy tốc độ thế nhưng hắn tam câu ngọc xạ dị gẳng hoàn toàn dịch thần ngón tay của hoàn toàn có thể ở dịch thần nổ súng phía trước dự đoán ra dịch thần góc độ bắn do đó dễ như t r ở bàn tay né tránh hết thẻ viên đạn hắn không phải so với viên đạn nhanh mà là so với dịch thần nhanh xem thấu dịch thần tất cả động tác muốn tiếp cận ta nhường cho con đạn càng mau đánh hơn bên trong ta sao ngu xuẩn đủ trí hạ hỏa huyền tam câu ngọc xạ dị gẳng đ ỗ n g nhiên chuyển động một vòng ảo thuật ma h u y ễ n công s i ề n g dịch thần nhất thời không cách nào nhúc đ í c h mà đập vào mặt hỏa xà trong nháy mắt đem dịch thần che mất đáng tiếc chia rồ bà bà sâu đậm thở dài một tiếng là một cái thiên tài cực kỳ đặc biệt huyết kế giới hạn nhưng cực kỳ đáng tiếc ở trên chiến trường chết thiên tài liền không còn là thiên tài chỉ là người yếu ò rồ xì ma smith miệng cười còn tưởng rằng tiểu tử này có điểm độ lượng hiện tại xem ra không gì hơn cái này ở ưu chỉ hạ hỏa huyền thi triển ảo thuật đem dịch thần định trụ mà chính hắn nghiêng người né tránh viên đạn an ổn rơi xuống cùng với dịch thần bị hỏa diễm cắn nuốt trong nháy mắt trái tim của hắn vị trí trong nháy mắt tuân ra một cái l ỗ máu thấy như vậy một màn người đều trận t o con mắt xa xa một cái khiến người ta hoàn toàn không chú ý tới hạt cắt đống bên trên bỗng nhiên nổ lên một hồi xa lãng dịch thần từ bên trong đi ra ngu xuẩn không phải ta mà là ngươi ta không chỉ là ní dạ đồng thời còn là xạ thủ làm sao lại ngây ngốc đứng ra bị ngươi tập trung đánh chết dịch thân thản như nói trên thực tế trước đây hắn để c ả rủ dạ giáo dục chính mình ảnh phân thân chi thuật thời điểm chính là nghĩ tới điểm này hắn phát hiện ảnh phân thân chi thuật phối hợp chính mình các loại vũ khí nóng tiến hành chiến đấu thật sự là quá hữu dụng thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhưng là lại thua ở hắn ảnh phân thân chiến thuật dưới người cũng không phải là ít ta đặc biệt tham gia lần thứ ba nhị dạ trước khi đại chiến nửa tháng hắn vẫn luôn có khổ luyện bản thể cùng ảnh phân thân giữa các loại phối hợp chiến thuật thực lực ngươi là mạnh mẽ hơn ta thế nhưng ở trên chiến trường tư giết không được là đơn đả độc đấu ngươi chú ý không cách nào toàn bộ đặt ở trên người của ta ngươi còn muốn phân ra một bộ phận lực chú ý ở chung quanh nhân cùng hoàn cảnh trên người sợ bị đánh lén hơn nữa hôn loạn chiến trường dưới ảnh hưởng ngươi muốn né tránh ta viên đạn ám sát cũng không dễ dàng tại dạng này tình tình huống bên dưới miễn là hợp lý vận dụng các loại chiến thuật đem nhận thuật cùng ta huyết kế giới hạn chế tạo vũ khí nóng phối hợp phải lấy yếu thắng cường sát chết ngươi không phải là không thể đặc biệt ta tuyển trạch ngươi cho rằng giết chết ta thời điểm nội tâm cũng là nhất thư giãn thời điểm xuất thủ ngươi thì càng thêm khó tránh ra dịch thần trong tay rõ ràng là một bả thư kích bộ thương hơn nữa còn là gắn ống ham thanh tại làm sao gần khoảng cách tiến hành ám sát có ảnh phân thân cùng c ả d ù dạ k i ể m chế dịch thần lại lựa chọn xảo diệu nhất ám sát thời cơ ưu trị hạ hỏa huyền bị ám hại rất bình thường tiểu quỷ này họ rổ xi、si、ma đ ồ n g tử co rụt lại dịch thần đây hoàn toàn chính là lấy yếu thắng mạnh đơn độc đối mặt một cái thượng nhẫn cho dù là yếu nhất thượng nhẫn dịch thần vừa vào sân mấy chiêu đã bị miễu sát thế nhưng ở trên chiến trường ỏ rổ xỉ mà cực kỳ tin h tưởng không phải thực lực cường đại là có thể sống xuống trừ phi thực lực cường đại đến trình độ nhất định nếu không ở trên chiến trường khảo nghiệm không chỉ là ni dạ thực lực mà là tổng hợp lại năng lực cùng vật khí rất rõ ràng ngụ chỉ hạ hỏa huyền thực lực đánh thắng bây giờ dịch thần một mình đấu lời nói dịch thần vũ khí ra hết đều khó khăn trốn mấy chiêu bị giết chết vận mệnh nhưng ở đại hình trên chiến trường liền hoàn toàn bất đồng ưu trị hạ hỏa huyền sống sinh sinh bị dịch thần ám sát ha ha chịa rổ bà bà cười ha h a chu vi chú ý tới một màn này người cũng là nội tâm vui vẻ thượng nhẫn mặc kệ tại cái gì thời kỳ đều là cao đoan lực lượng tuy là không phải cao cấp nhất nhưng tuyệt đối là nhì g i ã đại chiến chính giữa cao đoan lực lượng chết một người coi như là ngũ đại nhận thôn đều không nỡ càng chưa nói đây là ủng có xạ gì gẳng thượng nhẫn hào t i ể u tử lần chiến đấu này kết thúc địa vị của ngươi nhất định liên tục tăng lên hải lão t à n g nghe được chính mình t ỷ t ỷ phát sinh từ xạ sổ gì đi sau đó đều chưa từng có vui sướng tiếng cười là hắn biết miễn là dịch thần lúc này đây nhỉ dã đại chiến có thể sống được chẳng những có thể bị làng cắt triệt để tiếp nhận trở thành làng cắt một thành viên hơn nữa địa vị còn không thấp tiểu tử này là một cái phiền phức gõ rổ xì mà gíp i mắt lại tới lúc đầu dự định quan sát một chút hắn nhìn tiểu tử này có bao nhiêu tiềm lực hiện tại xem ra sợ là không thể tiếp tục quan sát vũ khí trong tay hắn ở đại hình bên trong chiến trường đối với hạ nhẫn trung nhẫn uy hiếp quá lớn thậm chí thượng nhẫn một không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết chỉ có thể trước hết giết Sù Sù kẹn kết kẹn khẽ kết ảnh phân thân ấn mảnh bắn cùng tảng, đang bọn đồng cắn ngón nhanh trong ấn xuống hải thuật Họ hai phá họ thời ép tay một trịa tay rổ rổ xỉ mà bà bà giữa lao ra đất. đè Thông thuật một tím xuất tại linh chi thuật ba một cái màu tím mãng xuất hiện mãng cái cự màu ba t rồ ê n chiến trường. Chịa r s ắ c mãs ặ t nhất thời rất khó coi. Đây vạn xà hãy bớt sàng l u ô n đi bây giờ là lần thứ ban nghỉ dã đại chiến ta không có thời gian rảnh rỗi đó cho ngươi cãi cọ thứ ngươi muốn ta sẽ ở sau đó chuẩn bị cho ngươi tốt cho ta đứng vững chịa rổ cùng hải lão tàng ỏ rồ sĩ mãs hết sức ít thấy cắt đ ứ t vạn xà sau đó thân hình lóe lên lấy một loại thượng nhẫn không cách nào sánh ngang tốc độ như độc xà phát sát địch nhân một dạng nhằm phía dịch thần cầu thả cầu v ư ợ t tốt